t r ư ờ n g hai mươi hai quỳ xuống cho ta thần sắc đám người từ hạo cực kỳ hưng phấn dùng bái nhìn tần đình giống như nhìn một vị thần mà đám người nguyên thủy môn như cha chết mẹ chết bọn hắn không thể tin được nghiêm hẳn trong lòng bọn hắn luôn bách chiến bách thắng rõ ràng bị tần đình đánh bại chỉ bằng một chiêu đám nghịch vây xem ở phía xa càng n h ấ t lên sóng to gió lớn nghiêm hàn cũng là nhân vật đứng đầu ở trong tuổi trẻ đông hoang chiến tích nổi bật bình thường cường giả thần thông cũng chỉ đỡ được mấy chiêu của hắn nghe đồn hắn còn đã từng tranh đấu cùng một ít đại yêu của yêu tộc đạt cảnh giới thần đài cành hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra thực lực người này có thể nhìn thấy rõ thế nhưng không ai có thể nghĩ đến hôm nay rõ ràng bị tần đình một chỉ đánh bại một chỉ đánh bại quá mạnh mẽ đúng vậy lần này nguyên thủy môn coi như là bại ha ha những năm gần đây này danh vọng của nguyên thủy môn cực cao thậm chí có dã tâm nhòm ngó vị trí đệ nhất thánh địa trên đông hoang bất quá sau khi trải qua chuyện này quả thật là ném mặt đi n i ê m hẳn kia cũng coi như kiêu ngạo với trời cao chỉ tiếc gặp phải tân đình mọi người đều nghị luận đám người tống thông nghe được cũng chỉ là xấu hổ muốn chết tài nghệ không bằng người có khóc cũng không được gì đông hoang một đời tuổi trẻ ai có thể cùng tần đình tranh phong đây là ý niệm duy nhất trong đầu mọi người có thể nghĩ đến nghiêm hàn không thể tin nhìn tần đình lẩm bẩm nói làm sao có thể làm sao có thể ta cũng là cường giả thần thông tuyệt thế thiên tài điều này sao có thể tần đình đạm m ạ c lết nhìn nghiêm hàn quát dám cả gan mạo phạm huyền thiên tông ta quỳ xuống tạ tội đi con kiến hôi tần đình quát một tiếng rõ ràng áp lực bốn phía lập tức trở nên vô cùng lớn đám người tống thông trước tiên chống đỡ không nổi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất chỉ có nghiêm hàn vẫn còn đau khổ trèo trống thần sắc nghiêm hàn điên cuồng lúc trước không lâu hắn còn lấy uy thế cưỡng chế đệ tử huyền thiên tông quỳ xuống nhưng bây giờ bản thân đã bị người khác áp bách không thể quỳ vẻ mặt nghiêm hàn điên cuồng vô cùng ta là đệ tử chân truyền của nguyên thủy môn ta không thể quỳ nếu như ta quỳ xuống toàn bộ nguyên thủy môn đều sẽ trở thành trò cười của đông hoang không thể quỳ không thể quỳ nghiêm h à n cố hết sức vận chuyển công pháp run lẩy bẩy đứng đấy đối kháng với uy thế tần đình hư người ngược lại thật cứng rắn tần đình tán thưởng một tiếng sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo thản nhiên nói bất quá đáng tiếc coi như là thiên vương lão tử hôm nay cũng phải quỳ xuống cho ta áp lực lập tức tăng gấp đôi cô áp lực này đã áp lên toàn bộ thân thể nghiêm hàn xương cốt hắn bị ép tới nổ vang đùng đùng bên ngoài xương cốt thậm chí có vết nứt chẳng chịt làn da chém rách toàn bộ người giống như một tên huyết nhân vậy không cách nào tưởng tượng hắn cũng là cường giả thần thông đệ tử chân truyền nguyên thủy môn thần thông đạo pháp tu luyện không có chỗ nào mà không phải là kiệt tác đương thời thế nhưng vậy mà ở trước mặt tần đình ngay cả khả năng ngồi thẳng cũng không có ta không muốn chết nghiêm hàn cắn chặt rằng hàm răng bị cắn đến chảy máu ta là cường già thần thông ta còn rất nhiều thời gian ta không muốn chết nghiêm sư huynh không thể quỳ không thể quỳ lệ nóng trên mặt đám người tống thông tràn đầy đau khổ cầu khẩn nói tuy rằng bọn hắn đã quỳ xuống nhưng bất quá bọn hắn chỉ là đệ tử phổ thông trong nguyên thủy môn cùng tân đình chênh lệch quá lớn quỳ xuống cũng có thể nói là bị uy thế t â n đình bức bách thế nhưng nghiêm hàn là đệ tử chân truyền là đệ tử được nguyên thủy môn dốc lòng bồi dưỡng ý nghĩa trên mặt của nó chính là đại diện cho nguyên thủy môn trên lý luận cùng một cấp bậc với tần đình nếu hắn quỳ xuống toàn bộ nguyên thủy môn đều sẽ trở thành trò cười của đông hoang n h i ê m hàn chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng đau đớn muốn nứt mạch máu bạo phát thần phủ cũng bắt đầu tan vỡ nếu không quỳ xuống hắn có nguy cơ tổn hại rất lớn b ị c h một tiếng n h i ê m hàn quỳ xuống đám người tống thông chứng kiến nghiêm h à n quỳ xuống giống như khí cầu xì hơi hốt hoảng như xác chết không còn sức sống lúc này đây nguyên thủy môn thất bại thảm hại mọi người kính ngưỡng nhìn tần đình giống như thần minh nhưng mà sắc mặt tần đình thản nhiên giống như đây chỉ là một chuyện vô cùng bình thường nhìn đám tội nhân của nguyên thủy môn đều đang quỳ trên mặt đất tần đình lắc đầu cảm thấy có chút nhạt nhẽo vô vị quá yếu yếu đến nỗi không nhấc lên nổi một tia hứng thú đi thôi hắn lắc đầu quay người rời đi vô luận là một chỉ đánh bại nghiêm hàn hay khiến cho đám người nguyên thủy môn quỳ xuống đều không làm hắn nhấc lên một tia gợn sóng vâng đám người tự hạo lúc này mới phản ứng được trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ cuồng nhiệt vội vàng đáp nhao nhao đuổi kịp bước chân tần đình chỉ để lại đám người nguyên thủy môn quỳ nguyên tại chỗ như là pho tượng đám người vây xem cũng nhao nhao rời đi chuyện hôm nay khiến cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn bọn hắn cũng có dự cảm hôm nay chuyện xảy ra tại kháo sơn thành sẽ rất nhanh chuyển khắp thiên hạ uy danh tần đình cũng sẽ danh chấn đông hoang